nữ tu sĩ tập Ghiền Mì Gõ tu viện Long Sơn cũng như phần lớn các tu viện khác cứ 3 năm thay một bà nhất. Khi tôi vào tu viện thì bà Demony là người mới đến nhậm chức. Thưa ông, dù tôi có nói tốt cho bà đến thế nào cũng không có gì quá đáng, song chính lòng tốt ấy lại làm hại tôi. Bà là một người nhiều xúc cảm, hiếu được trái tim con người. Bà có lòng khoan dung mặc dù không ai cần đến nó mấy. Tất cả chúng tôi là con gái của bà. Bà chỉ để ý đến những lỗi lầm nào mà bà không thể không trông thấy, hoặc những lỗi lầm quan trọng đến nỗi không thể nhắm mắt làm ngơ. Tôi nói điều ấy thật vô tư vì rằng tôi làm nhiệm vụ một cách nghiêm túc và có lẽ bà phải công nhận rằng tôi không bắt một lỗi nào để bà phải phạt hoặc tha thứ. Nếu bà có yêu mến riêng ai thì cũng hoàn toàn vì, vì những đức tính của người ấy. Sau khi đã giết như thế, không biết tôi có nên nói với ông rằng bà rất yêu tôi và trong số những con cưng của bà tôi không phải là người cuối cùng. Tôi biết rằng như thế là tôi đã tự khen quá nhiều, nhiều hơn là ông có thể tưởng tượng vì ông chưa quen biết bà. danh từ con cưng là do các tu nữ khác vì ganh tị mà đặt cho những ai được bà nhất yêu mến hơn. Có lẽ bà Demony chỉ có một nhược điểm mà tôi có thể trách cứ, Bà ư chuộng đức hạnh, tính tâm. Tính trung thực, nét dịu dàng, tài năng và tính ngay thẳng. Nhưng bà bộc lộ thiên tướng của mình quá rõ ràng. Mặc dù bà biết rằng điều đó làm cho số tu nữ, tu nữ không thể có những đức tính đó càng thêm tuổi lòng. Bà có một năng khiếu, có lẽ năng khiếu ấy thường có trong nhà tu hơn là ngoài cuộc đời, phân biệt rất nhạy ai tốt ai xấu. Thật hiếm có một tu nữ nào buổi đầu bà không thích mà sau này lại được bà ưa chuộng. Bà tỏ ra yêu mến tôi ngay khi tôi mới đến và tôi cảm thấy hoàn toàn tin cậy ở bà. Rủi cho những chị em nào không chịu tin cậy bà ngay. Tất nhiên họ là những người xấu nết, bất tài và chính họ cũng nhận thấy như thế. Bà hỏi chuyện tôi về những năm ở tu viện Saint-Marie. Với bà tôi kể lại không giấu giếm điều gì cũng như đối với ông. Tôi nói với bà tất cả những điều tôi vừa viết cho ông, cả vấn đề dòng dõi của tôi, cũng như tất cả những đau khổ của tôi. Tôi nói hết, không bỏ sót điều gì. Bà ái ngại cho tôi, an ủi tôi, làm cho tôi hy vọng ở một tương lai êm dịu hơn. Thời kỳ dự bị sắp hết. Đã đến lúc phải mặc áo nhà tu và tôi đã mặc. Thời gian tập sự của tôi cũng không đến nỗi chán lắm. Hai năm ấy trôi qua nhanh chóng, vì không có gì làm tôi buồn bã, ngoài ý nghĩ âm thầm rằng tôi cứ từng bước, từng bước dẫn thân vào một cuộc sống không thích hợp với tôi chút nào. Đôi khi ý nghĩ đó trở lại rất mãnh liệt. Những lúc ấy tôi chạy đến bà nhất tốt bụng của tôi, bà ôm hôn tôi, cởi mở linh hồn cho tôi, phân tích một cách thanh thép các lý lẽ của bà và bao giờ cuối cùng bà cũng bảo tôi thế còn những cuộc sống khác há lại không có gai góc sao? người ta chỉ thấy những gai góc trong cuộc sống của mình thôi con ạ. chúng ta hãy quỳ xuống và cầu nguyện. bà quỳ xuống và cất cao giọng cầu nguyện, nghe uyển chuyển, hùng hồn, dịu dàng, cao siêu và mãnh liệt biết bao đến nỗi tưởng chừng như có thánh linh soi lòng. bà có những ý nghĩ, những lời nói, những hình ảnh thấm tận vào đáy lòng. ban đầu người ta nghe cầu nguyện Nhưng dần bị lôi cuốn theo Hòa hợp với bà là một tâm hồn rung động Và người ta cũng cảm thấy niềm hân hoan như bà Bà không có dụng ý quyến rũ lòng người Nhưng rõ ràng là bà đã thực sự quyến rũ Mỗi lần từ phòng bà đi ra Người ta cảm thấy lòng đầy nhiệt tình Nét mặt lộ rõ niềm phấn khởi Thế rồi người ta rơi những giọt nước mắt êm dịu làm sao Đó cũng là một ấn tượng chính bà cảm thấy Chính bà ấp ủ rất lâu và người khác không quên được Không phải chỉ riêng tôi mà các chị em tu nữ đều cảm thấy như thế. Một vài người còn nói với tôi là họ cảm thấy sự cần thiết được an ủi cũng như cần thiết được hưởng một niềm vui sướng lớn lao. Tôi tin rằng chỉ cần quen quen một ít nữa thì tôi chắc cũng cảm thấy như thế. Càng đến gần ngày lễ tuyên thệ, tôi lại càng cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc khiến bài nhất hiền hậu của tôi phải trải qua những thử thách gay go bà thấy không còn khả năng để khuyên dỗ tôi nữa và bà đã thú thật với tôi điều đó. bà nói mẹ không hiểu trong lòng mẹ có điều gì hình như khi con đến thì chúa lại lánh đi và tiếng nói anh linh của người cũng im bặt mẹ đã tự cổ vũ mình suy nghĩ nhiều cố khích lệ tâm hồn mình nhưng đều vô hiệu mẹ cảm thấy mẹ là một người đàn bà tầm thường và thô thiển mẹ sẽ nói Cháu ơi mẹ thân yêu Tôi nói, mối linh cảm lạ lùng, nếu thật là Chúa đã khiến cho mẹ nói chẳng nên lời. Một hôm, tôi cảm thấy lo lắng và thất vọng hơn bao giờ hết. Tôi liền vào buồn bà, thấy tôi vào lúc đầu bà sững sờ. Trong cặp mắt tôi, trong cả con người tôi, bà trông thấy rõ ràng là bầu tâm sự sâu sắc tôi đang mang trong lòng vượt quá sức cảm hóa của bà. Bà không muốn chiến đấu khi không nắm chắc được phần thắng lợi. Tuy nhiên bà vẫn nói chuyện với tôi và dần dần trở lại sôi nổi. Càng thấy tôi bớt đau khổ, nhiệt tình của bà lại càng tăng. Bỗng bà quỳ xuống và tôi quỳ theo bà. Tôi tưởng sắp được chia sẻ niềm hân hoan với bà. Tôi mong được như thế. Bà lẩm bẩm vài lời rồi bỗng bà im bặt. Tôi chờ đợi vô ích. Bà không thốt ra lời nào nữa. Bà đứng dậy, khóc hòa, cầm tay tôi và ôm tôi vào lòng. Cháu ơi, con yêu quý của mẹ, bà nói. Con đã làm cho mẹ đau khổ biết chừng nào. Thế là xong, Chúa Anh Linh đã đi rồi, mẹ cảm thấy như thế. Thôi, để Chúa trực tiếp nói với con, vì Chúa không muốn để con nghe Chúa qua lời mẹ. Thực ra, tôi không biết bà đã nghĩ gì. Có phải vì tôi mà bà đã nghi ngờ về khả năng của mình, một mối nghi ngờ khó tiêu tan. Có phải là do tôi đã làm cho bà nhu nhược hay chính tôi đã thực sự cắt đứt mối giao cảm giữa bà với Chúa? Có điều là bà không còn khả năng để ăn uống tôi nữa. Đêm trước ngày lễ tuyên thệ, tôi đến thăm bà, bà cũng buồn bã như tôi. Tôi khóc và bà cũng khóc. Tôi quỳ dưới chân bà, bà cầu phúc cho tôi. Nâng tôi dậy, ôm hôn tôi và sau khi bảo tôi đi ra bà nói Mẹ đã chán sống rồi, mẹ mong được chết. Mẹ đã xin Chúa đừng cho mẹ thấy cái ngày ấy Nhưng đó không phải là ý muốn của Chúa Thôi Mẹ sẽ nói với mẹ đẻ của con Mẹ sẽ thức suốt đêm để cầu nguyện Và con Con cũng cầu nguyện đi Nhưng giờ đây thì con hãy đi ngủ Mẹ ra lệnh cho con đó Thưa mẹ Mẹ cho con cùng cầu nguyện với mẹ Mẹ chỉ cho con cầu nguyện Từ 9 giờ đến 11 giờ Không hơn được nữa Đến 9 giờ rưỡi Mẹ sẽ bắt đầu cầu nguyện Và con cũng thế Nhưng đến 11 giờ Con sẽ để một mình mẹ Còn con thì đi ngủ Thôi Con thân yêu Mẹ sẽ thức để cầu nguyện Chúa suốt đêm Bà muốn cầu nguyện Nhưng bà không thể cầu nguyện được Khi tôi ngủ Người đàn bà Thánh Đức ấy Đi vào các hành lang Gõ từng cửa một Đánh thức các tu nữ dậy Và bảo họ yên lặng đi xuống nhà thờ Mọi người tụ tập ở đấy Và khi đã đông đủ, bà bảo họ cầu nguyện trong yên lặng, đoạn bà tắt đèn. Mọi người cùng đọc bài thánh thi, miss trừ bà nhất đang quỳ dưới chân bàn thờ. Tự hành hạ mình một cách tàn nhẫn và nói: Lạy Chúa, nếu có phải gì con mắc lỗi lầm mà Chúa xa lánh con thì xin Chúa hãy tha thứ cho con. Con không xin Chúa trả lại cho con cái khả năng mà Chúa đã tước đi, nhưng xin Chúa hãy dõi hoài tới cô bé vô tội. Giờ đây đang ngủ Trong khi con đang vì cô ta mà cầu chúa ở đây Xin chúa hãy nói với cô bé ấy Nói với cha mẹ cô bé ấy Và tha thứ cho con Sáng hôm sau Bà già buồn tôi rất sớm Mà tôi không nghe thấy gì cả Tôi chưa thức dậy Bà ngồi cạnh giường tôi Đặt nhẹ bàn tay lên trán tôi Bà nhìn tôi với nét mặt đầy lo âu Bối rối và đau khổ Khi tôi mở mắt ra Tôi thấy bà ở trong trạng thái như thế Bà không nói gì về những điều đã xảy ra trong đêm qua Chỉ hỏi tôi có đi ngủ sớm không Tôi đáp Con đi ngủ đúng giờ mẹ dặn Con có ngủ yên không Thưa Ngủ sai lắm Mẹ cũng đoán thế Bây giờ con thấy trong người thế nào Thưa mẹ Rất khỏe con mẹ cha ơi Từ trước tới nay mẹ chưa hề thấy một người nào bước chân đi tu mà mẹ lại không lo lắng Nhưng mẹ chưa hề thấy xúc động về người nào nhiều như là về con Mẹ rất mong con được sung sướng Thưa mẹ, nếu mẹ mãi mãi yêu con Thì con sẽ được sung sướng Ôi, nếu chỉ cần có thế Đêm vừa qua con không nghĩ gì cả chứ Dạ thưa không Con không nằm mơ chứ Không Thế bây giờ con đang nghĩ gì Con như người mất hồn mẹ ạ Công dân theo số phận của con không gớm ghét mà cũng chẳng thích thú gì. Con cảm thấy số phận như thế thì cũng đành cam chịu. Mẹ thân yêu, con không mãi may cảm thấy niềm vui êm dịu, mối xúc động, nỗi buồn mang mát, sự lo lắng êm đềm mà trước đây có lần con đã nhận thấy ở các chị em đang ở vào hoàn cảnh như con. Con ngẩn ngơ, đờ đẫn con cũng chẳng còn khóc được nữa. Bây giờ trong đầu óc con chỉ có một ý nghĩ, người ta đã muốn thế thì con phải thế. Nhưng sao mẹ lại không bảo gì con cả Mẹ đến đây không phải là để chuyện trò với con Mà là để thăm con và nghe con nói Mẹ đang đợi mẹ đẻ của con Con hãy cố gắng đừng làm mẹ xúc động Hãy để tình cảm chất chứa trong tâm hồn mẹ Và đến khi nó đầy tràn thì mẹ sẽ từ giả con Bây giờ mẹ phải lặng thinh Vì mẹ biết mẹ lắm Mẹ đã nói là tuôn một mạch bồng bột sôi nổi Nhưng mẹ không thể bộc lộ với con như vậy được Con hãy nằm nghỉ một lát nữa để mẹ được trông thấy con Con hãy nói với mẹ chỉ một đôi lời Và con hãy để mẹ nhận lấy ở đây điều mà mẹ đến tìm Rồi mẹ sẽ đi và Chúa sẽ hoàn thành phần còn lại Tôi lặng im tự mình trên gối và đưa bàn tay ra cho bà nắm tuồng như bà đang suy nghĩ và suy nghĩ lung lắm Bà gắng sức nhắm mắt lại đôi khi lại mở ra nhìn lên cao rồi lại nhìn tôi bà đứng ngồi không yên tâm hồn bà ngổn ngang trăm mối khi thì trấn tĩnh khi lại nao nao thật ra người đàn bà ấy sinh ra là để làm một bậc tiên tri bà có nét mặt và tính tình của một vị tiên tri bà trước kia vốn là một người đẹp nhưng tuổi tác đã làm tàn héo nhan sắc và để lại những nét nhăn khá đậm tuổi tác làm cho vẻ mặt bà thêm trang nghiêm. Đôi mắt bà nhỏ bé nhưng có vẻ hoặc nhìn vào chính mình hoặc nhìn thấu qua những vật xung quanh, đến tận cõi xa xăm, trong quá khứ hay trong gì lai. Bỗng bà hỏi tôi, mấy giờ rồi? Thôi con ở lại, mẹ ra đây. Người ta sắp đến mặc áo cho con. Mẹ không muốn ở đây để chứng kiến cảnh ấy. Nó làm cho tư tưởng mẹ phân tán. Mẹ chỉ còn lo làm sao giữ được mực thước trong những giờ phút đầu tiên. Bà vừa ra khỏi thì bà cả và các tu nữ bước vào Họ cởi áo tu và mặc áo đời cho tôi Đó là tục lệ mà chắc ông đã biết Tôi không nghe, không hiểu gì cả Về những điều mà người ta nói xung quanh tôi Tôi như trở thành một người máy Tôi không nhận thấy gì nữa cả Thỉnh thoảng tôi rùng mình như bị giật Người ta bảo tôi phải làm gì Và phải nhắc lại tôi mới làm Vì nói lần đầu tôi không nghe thấy Không phải vì tôi đang nghĩ về một điều gì khác Mà đúng ra là tôi đang miên man đờ đẫn Đầu óc tôi nặng trĩu như khi người ta bị mệt lã là vì suy nghĩ quá nhiều Trong khi ấy, bà Nhất đang nói chuyện với mẹ tôi Tôi không hề được biết hai người nói gì với nhau trong một lúc lâu như thế Sau này, người ta chỉ cho tôi biết là khi hai người từ biệt nhau thì mẹ tôi hết sức bối rối Đến nỗi, bà không nhìn thấy lối cửa bà đã đi vào Còn bà Nhất thì đi ra, hai tay nắm chặt vào nhau và úp lên tráng chuông đánh, tôi đi xuống nhà nguyện. Người giữ lễ thư thớt, người ta giảng đạo cho tôi, hay hay dở, tôi cũng không nghe gì cả. Họ tùy ý muốn làm gì tôi thì làm suốt buổi sáng hôm ấy. Một buổi sáng hình như không có trong đời tôi. Tôi không biết tôi đã làm gì, đã nói gì. Chắc là họ đã có hỏi tôi và chắc là tôi cũng đã trả lời. Chắc tôi đã đọc lời phát nguyện, nhưng tôi còn nhớ gì nữa? và tôi thấy tôi biến thành tu nữ một cách vô tri như trước kia tôi đã từng biến thành một tín đồ đối với những nghi thức của cái lễ phát nguyện này tôi chẳng hiểu gì hơn là đối với những nghi thức của lễ rửa tội nó chỉ khác nhau ở chỗ một đằng thì được chúa ban phúc cho một đằng thì mặc nhận là đã được giáng phúc thưa ông mặc dù ở Long Sơn tôi không phản kháng như ở Saint Mary Nhưng ông có cho rằng, bây giờ đây tôi có ý thức cam kết hơn không? Về vấn đề đó, tôi xin ông hãy phán đoán, xin Chúa hãy phán đoán. Tâm hồn tôi rã rời đến nỗi vài ngày sau, khi người ta cho tôi biết là tôi được tham gia vào đội xứng kinh, tôi cũng không biết người ta muốn nói gì. Tôi hỏi có phải thật là tôi đã làm lễ phát nguyện không? Tôi muốn xem chữ ký của tôi trong bản phát nguyện. Rồi lại phải thêm vài những chứng cứ ấy Sự làm chứng của cả tu viện Và của một số quan khách có dự buổi lễ hôm ấy Nhiều lần nói chuyện với bà nhất Tôi hỏi bà Như vậy là điều ấy có thật à? Và tôi luôn luôn hy vọng bà trả lời Không con ạ, người ta nói dối con đó Nhưng đã nhiều lần bà đã nói với tôi là Điều ấy có thật Nhưng tôi vẫn không tin Vì tôi không thể nào hình dung được rằng Trong suốt cả một ngày ồn ào Có nhiều sự việc khác thường và nổi bật như thế xảy ra mà tôi lại không nhớ ông giáo sĩ đã giảng đạo cho tôi cũng như ông giáo sĩ đã nhận lời phát nguyện của tôi. Tôi chỉ còn nhớ mỗi một việc người ta cởi áo đạo và thay áo đời cho tôi. Từ lúc đó, tôi ở trong một trạng thái mà người ta gọi là loạn ốc. Mấy tháng sau tôi mới khỏi. Chính vì thời gian bình phục kéo dài ấy mà tôi quên tất cả những việc đã xảy ra cũng như một người bị ốm lâu. Trong lúc ốm, Thì nói năng có suy xét đúng đắn chịu các thánh lễ Nhưng khi khỏi thì không còn nhớ gì nữa Tôi đã thấy nhiều trường hợp như thế Trong tu viện và tôi tự nhủ Đại khái tôi cũng như thế Trong ngày lễ phát nguyện mà thôi Tuy nhiên Giờ đây cần phải xác minh xem Những việc ấy có phải do con người làm ra không Và có con người trong đó không Mặc dù bề ngoài thì dường như là có Trong năm ấy Tôi bị ba tổn thất đáng chú ý Cha tôi mất Hay đúng hơn là người được coi là cha tôi? Ông đã già, và đã làm việc nhiều. Ông tát như ngọn đèn, khô dầu. Rồi đến bà nhất, và mẹ tôi cũng mất. Người tu nữ đáng kính ấy cảm thấy từ lâu giờ phút lâm chung của mình gần đến. Bà tự bắt mình giữ im lặng. Bà bảo mang quan tài vào buồng bà. Bà mất ngủ. Bà thức trọn ngày thâu đêm để suy nghĩ và viết. Bà có để lại mười lâm thiên mặt tượng. Tôi cho rằng đó là một tác phẩm tuyệt vời Tôi có giữ một bản sao Một ngày nào đó vì hiếu kỳ Nếu ông muốn biết những ý nghĩa của bà Trước lúc lâm chung Thì tôi có thể đưa cho ông xem nhan đề tập đó là Những giờ phút cuối cùng của nữ tu sĩ Moni Khi gần chết bà nằm trên giường Bảo người thay quần áo Người ta làm lễ lâm chung cho bà Bà cầm trong tay cây tánh giá Lúc ấy đang đêm Ánh đú xoay sáng cảnh tượng thay lương này. Chúng tôi đứng xung quanh bà. Ai nấy nước mắt giàn dùa. Bỗng nhiên cặp mắt bà sáng ngời. Mọi người trong phòng đều thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc. Bà đột nhiên ngồi dậy. Bà cất tiếng nói. giọng bà gian lên như khi còn khỏe. Cái thiên bẩm đã mất đi, bây giờ lại trở lại với bà. Bà khiển trách chúng tôi sao lại khóc. Dường như chúng tôi canh tị với hạnh phúc nhịn cửa của bà. Bà nói. Các con, sự đau khổ đã làm cho các con nghĩ lầm. Chính ở nơi kia, nơi kia và chị lên trời. Chính ở đây, mẹ sẽ phục vụ các con. Mắt mẹ sẽ luôn nhìn về hướng ngôi nhà này. Mẹ sẽ cầu khẩn cho các con và những lời cầu khẩn của mẹ sẽ đến tai Chúa. Các con hãy lại gần đây để mẹ có thể hôn các con, lại đây để mẹ cầu phúc cho các con và vĩnh biệt các con. Nói xong những lời cuối cùng, Người đàn bà hiếm có ấy qua đời Để lại những nỗi thương tiếc không bao giờ nguôi Mẹ tôi mất sau chuyến đi thăm một cô con về vào cuối thu Bà buồn bực, xúc đi trong thấy Tôi chưa bao giờ biết tên cha đẻ tôi Cũng như về chuyện ra đời của tôi Mẹ tôi có ủy nhiệm cho cha giáo đạo của bà Và cũng là của tôi Đưa cho tôi một gói nhỏ Đó là 50 đồng lưu y Và một mảnh giấy bọc trong một mảnh giải khâu lại Trong giấy viết rằng Con ạ Thật là ít ỏi Nhưng lương tâm không cho phép mẹ tự tiện Sử dụng một số tiền lớn hơn Đây là số tiền còn lại Mà mẹ đã dành dụng được Từ những món tặng phẩm nhỏ mọn của ông Simonin Con hãy sống cho trong sạch Đó là điều tốt nhất Ngay đối với hạnh phúc của con Trong thế gian này Con hãy cầu nguyện cho mẹ Sinh con ra là lỗi lầm duy nhất quan trọng mà mẹ mắc phải. Con hãy giúp mẹ chuộc tội. Mong rằng Chúa xét những công việc tốt lành con sẽ làm, mà tha cho mẹ tội đã đẻ con ra. Nhất là con đừng làm khuấy động gia đình, và mặc dù việc lựa chọn cuộc sống của con đã không được tự nguyện như mẹ ước mong, song con cũng đừng nên thay lòng đổi dạ. Sao mẹ lại không bị giam cầm suốt đời trong một nhà tu? Chả được như thế, mẹ đã không quá sao xuyến khi nghĩ rằng trong chốc lát mẹ sẽ chịu sự phán xét kinh khủng. Con ơi, con hãy nghĩ rằng số phận của mẹ ở bên thế giới bên kia như thế nào là tùy thuộc rất nhiều vào cách xử sự của con trong thế gian này. Chúa thấu suốt cả mọi việc. Người sẽ xét xử mẹ, căn cứ vào tất cả những điều xấu mà con sẽ làm. Dĩnh biệt, Suzanne Con đừng đòi hỏi gì ở hai chị con Các chị con không thể giúp được gì cho con đâu Con cũng đừng hy vọng gì ở cha con Ông đã đi trước mẹ Ông đã được thấy cái ngày trọng đại nhất Ông đang đợi mẹ Và cuộc gặp gỡ đối với mẹ Sẽ khủng khiếp hơn là đối với ông Một lần nữa Dĩnh biệt con Chào ơi Mẹ bất hạnh Con bất hạnh Các chị con đã đến đây Mẹ không bằng lòng chúng Chúng lấy sạch Mang đi sạch Chúng cãi nhau về chuyện tiền bạc Trước mắt người mẹ sắp chết Điều đó làm mẹ rất đau khổ Khi chúng đến gần giường mẹ Mẹ quay mặt chỗ khác Mẹ nhìn thấy gì ở hai đứa ấy Chỉ là hai con người mà sự nghèo túng Đã dập tắt hết những tình cảm của con người Chúng cao khát Số ít của cải mà mẹ để lại Chúng đặt những câu hỏi sổ sàng Với bác sĩ và hộ lý Điều đó chứng tỏ chúng nóng lòng chờ đợi giờ phút mẹ nhắm mắt để chúng chiếm lấy tất cả mọi vật quanh mẹ. Mẹ không hiểu vì sao mà chúng nghi mẹ có giấu một ít tiền dưới đệm. Chúng đã làm mọi cách để bắt mẹ dậy và chúng đã dựng được mẹ dậy. Nhưng may mà hôm qua có người tin cẩn đến và mẹ đã giao trong tay gói nhỏ này với bức thư do mẹ đọc cho ông viết. Con hãy đốt bức thư đi khi con biết là mẹ không còn nữa mà mẹ cũng sắp chết trong giây phút thôi. Con hãy cầu siêu cho mẹ, và con hãy nhắc lại lời nguyện của con. Vì mẹ bao giờ cũng muốn con là một tu nữ. Nghĩ đến việc con lạc lõng bơ vơ trong thế tục, không người giúp đỡ, không nơi nương tựa, mà con lại còn trẻ dại, sẽ làm cho mẹ không yên tâm trong những giây phút cuối cùng của đời mẹ. Cha tôi mất nghề năm tháng giêng, bà nhất Mất cuối tháng ấy rồi đến mẹ tôi vào lễ Giáng sinh năm sau. Bà Santa Christine thay cho mẹ Moni. Chào ôi thưa ông, hai người khác nhau một trời một vực. Tôi đã nói với ông về bà thứ nhất như thế nào rồi. Bà này thì nhỏ nhen, hẹp hòi, vô cùng mê tính. Bà đua đòi những tư tưởng mới, thường bàn bạc với những người theo dòng Sunspitzer và dòng Jesus Christ. Bà gạt bỏ tất cả những người được bà nhất trước yêu mến. Chỉ trong một thời gian ngắn, tu viện đã đầy dậy những sự bất hòa, hiềm khích, gièm pha, tố giác, vu khống và ngược đãi. Bà bắt chúng tôi phải tỏ rõ ý kiến của mình về những vấn đề thần học mà chúng tôi chẳng hiểu gì hết. Bắt công nhận các thứ tính điều, phục tùng những nghi lễ kỳ quái. Trước đây, mẹ Demoni không bao giờ công nhận lối hành hạ thể xác để sám hối. Trong đời bà chỉ có hai lần bà làm như thế. Một lần vào đêm trước hôm lễ Phát nguyện của tôi Và một lần khác trong hoàn cảnh tương tự Bà nói rằng Những lối khổ hạnh như thế Không sửa chữa được một lỗi lầm nào Mà chỉ làm cho lòng kiêu ngạo phát sinh Bà muốn các tu nữ của bà sức khỏe Thân thể tráng kiện Và tâm hồn trong sáng Khi bà vào cai quản tu viện Việc đầu tiên là bắt các tu nữ Đem nộp tất cả quần áo bằng vải cứng Bỏ roi giọt Cấm trộn roi vào thức ăn Cấm nằm trên gián cứng không đệm và cấm không được sắm một thứ đồ tu khổ hạnh nào. Bà Christine thì trái hẳn. Bà bắt các tu nữ mặc lại quần áo vải cứng và dùng roi giọt thu hồi kinh cử ước và kinh tân ước. Những kẻ được ưu đãi của triều đại trước không bao giờ được ưu đãi ở triều đại sau. Bà nhất hiện nay thờ ơ với tôi, ấy là nói nhẹ lời nhất. Dì lẽ bà trước đã yêu mến tôi, nhưng chẳng bao lâu Tôi đã làm cho số phận của tôi xấu hơn bằng những hành động mà ông có thể cho là dại dột cũng được, là cương quyết cũng được, tùy theo cách nhìn của ông. Trước hết, tôi biểu lộ tất cả sự đau đớn của tôi đối với cái chết của bà nhất trước. Tôi ca ngợi bà trong mọi trường hợp, tôi gây nên sự so sánh giữa bà trước và bà đang cai quản chúng tôi. Những sự so sánh ấy không có lợi cho bà sao? Tôi mô tả lại quan cảnh của tôi diện những năm trước. Tôi nhắc đến trước khi chúng tôi đã được sống yên vui như thế nào, được đối đãi khoan dung ra sao, được bồi dưỡng về tinh thần lẫn vật chất như thế nào, và tôi tán dương phẩm hạnh, tình cảm, tính tình của bà Demony. Thứ hai, tôi đốt cả quần, áo, giải cứng, dứt bỏ ro giọt, thuyết phục chị em và rủ rê một số làm theo tôi. Thứ ba, tôi kiếm được một quyển kinh cựu ước và kinh tân ước. Thứ tư, tôi bác bỏ mọi giáo phái chỉ coi mình mới là tín đồ thiên chúa giáo chứ không phải là Jansenich hay Molinich gì cả. Thứ năm, tôi tự khép mình một cách chặt chẽ vào kỷ luật của tu viện không làm điều gì thái quá hoặc bất cập. Vì thế, tôi không làm một việc gì khác ngoài nhiệm vụ của mình, vì hoàn thành những nhiệm vụ chính là đã gây go lắm rồi. Tôi chỉ đánh đàn trong những ngày lễ, chỉ hát trong độ xứng kinh. Tôi không để cho người ta lạm dụng tính nhanh nhẩu và tài năng của tôi nữa. Không cho người ta ngày nào cũng đồn cho tôi mọi việc. Tôi đọc đi đọc lại những điều lệ của tôi diễn đến thuộc lòng. Nếu người ta bảo tôi là một việc hoặc không ghi rõ trong điều lệ hoặc không có hoặc tôi cho là trái thì tôi kiên quyết từ chối. Tôi cầm lấy quyển điều lệ và nói đây là những điều tôi đã cam kết ngoài ra tôi không hề cam kết gì khác nữa những lời nói của tôi cũng lôi kéo được một số chị em khác. Quyền lực của các bà cai quản tu viện do đó bị hạn chế rất nhiều. Họ không thể tùy tiện sử dụng chúng tôi như những người nô lệ của họ. Hầu như không có ngày nào không xảy ra những vụ ầm ĩ. Gặp những trường hợp nghi vấn, chị em đến hỏi tôi, và bao giờ tôi cũng bảo vệ điều lệ của tu viện và chống lại ách chuyên chế. Chẳng mấy chốc mà tôi mang tiếng là kẻ phiến loạn, và có lẽ thực tế tôi cũng đóng vai trò ấy trên trường mực nào đó. Các ông phó giám mục luôn luôn được mời đến tu viện, Người ta gọi tôi đến để xác xử. Tôi bào chữa cho tôi và cho các chị em. chưa có lần nào người ta buộc tôi được. Vì bao giờ tôi cũng có lý lẽ xác đáng. Người ta không thể kết tội tôi về mặt trách nhiệm vì tôi hoàn thành nhiệm vụ một cách nghiêm túc. Còn như những ân huệ nhỏ nhặt mà một bà nhất tùy ý muốn ban cho hay không thì tôi không bao giờ đòi hỏi. Tôi không hề ló mặt ra phòng khách. Không có ai quen thuộc nên tôi chẳng phải tiếp một người khách nào. Tôi đã đốt quần áo giải cứng và dứt bỏ roi giọt. Tôi khuyên chị em khác cũng làm như thế. Tôi không thích nghe về những lý thuyết của dòng Jansenich cũng như dòng Molinich dù là nói tốt hay xấu cũng vậy. Khi người ta hỏi tôi có phục tùng giáo hiến không thì tôi trả lời tôi phục tùng nhà thờ. Có thừa nhận sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng không thì tôi trả lời là tôi thừa nhận Kinh Phúc Âm. Có lần, người ta lục soát căn buồng tôi và tìm thấy quyển kinh cử ước và kinh tân ước. Tôi nói hở ra đôi câu và sự thân mật đáng nghi ngờ của mấy tu nữ được bà Nhất yêu chuộng. Tôi thấy bà Nhất thường hay chuyện trò rất lâu với một giáo sĩ trẻ, và tôi đã phát hiện được lý do của những cuộc gặp gỡ đó. tóm lại, tôi không bỏ qua một điều gì có thể làm cho người ta sợ tôi, ghét tôi, làm hại tôi, và cuối cùng tôi đã đạt được mục đích. Người ta không còn thưa với các vị đứng đầu trong giáo hội nữa, nhưng lại ra sức làm cho tôi phải sống một cách khổ sở. Người ta cấm không cho các tu nữ khác đến gần tôi. Giờ chẳng mấy chốc, tôi thấy mình trơ trọi. Tôi có một ít bạn thân, người ta nghĩ rằng họ cố tìm cách lén lút vi phạm sự cấm đoán, nghĩ họ đến thăm tôi ban đêm hoặc vào những giờ cấm, vì ban ngày thì không đến được. Thế là người ta rình mò và bắt gặp tôi khi với người này, khi với người khác. Người ta dựa vào sự kinh suất ấy để muốn làm gì tôi cũng được Và tôi bị trừng trị một cách hết sức vô nhân đạo Trong mấy tuần lễ rồng rã Khi làm lễ ở nhà nguyện Người ta bắt tôi quỳ giữa lễ đường Tách khỏi mọi người Người ta chỉ cho tôi bánh mì và nước lã Nhốt tôi trong buồng, Bắt tôi làm những việc hèn hạ nhất trong tu viện. Số chị em mà người ta gọi là A Tòng Cũng bị đối xử không kém gì tôi Khi người ta thấy tôi không có lỗi gì thì người ta bịa ra Cùng một lúc Người ta ra cho tôi những lệnh trái nhau Và phạt tôi vì không làm tròn phận sự Người ta thay đổi giờ làm lễ Giờ ăn sớm hơn Người ta xáo trộn tất cả nội quy của tu viện Nhưng không cho tôi biết Và vì thế nên ngày nào tôi cũng bị phạt Mặc dù tôi rất chăm chỉ, cần mẫn Tôi can đảm Nhưng không có thứ can đảm nào có thể chống chọi được Với sự bỏ rơi Cô đơn và ngược đãi. Sự việc đi đến chỗ là Có 50 người liên kết với nhau Lấy việc giày dò tôi làm trò chơi Làm thú tiêu khiển Khó lòng mà mô tả một cách chi tiết Tất cả những sự độc ác đó Họ quấy rầy không cho tôi ngủ Không cho tôi thức Không cho tôi cầu nguyện Một hôm họ lấy cắp một vài bộ phận Trong bộ quần áo tu nữ của tôi Một lần khác họ lại lấy chìa khóa Và sách kinh Ổ khóa cửa bỗng nhiên bị hỏng Khi thì họ cản trở không cho tôi làm tốt, khi thì họ phá những việc tôi đã làm tốt, họ đặt điều cho tôi, dù không tôi, họ bắt tôi chịu trách nhiệm về tất cả mọi việc, và cuộc đời tôi là một chuỗi dài những tội lỗi có thật hoặc bịa ra, một chuỗi dài những sự trừng phạt. Sức khỏe của tôi không thể chịu đựng được những thử thách kéo dài và quá ư tàn bạo đó. Tôi đâm ra chán nản, buồn bực, âu sầu. Trong những ngày đầu tôi thường quỳ dưới bàn thờ, mong lấy lại được tính kiên nghị và lòng nhẫn nại. Tôi suy nghĩ đắn đo giữa sự nhẫn nhục và sự tùy vọng lúc chịu hàng phục, lúc nghĩ đến chuyện giải thoát bằng những biện pháp quyết liệt. Cúi giường có một cái giếng sâu. Đã bao lần tôi đi đến đó? Ông biết không? Đã bao lần tôi nhìn xuống giếng. Gần giếng có một cây ghế đá. Đã bao lần tôi ngồi trên đó, gục đầu vào thành giếng. Đã bao lần muôn vàng ý nghĩ quay cuồng trong óc tôi Tôi đột nhiên đứng dậy Và quyết định chấm dứt những nỗi đau khổ của tôi Cái gì đã giữ tôi lại Tại sao lúc ấy tôi lại khóc lóc, kêu gào Día dưới, dưới chân chiếc khăn trùm Bức tóc và lấy móng tay cấu xé mặt mài Nếu chúa đã ngăn tôi không cho tôi tự hại Thì tại sao chúa lại không ngăn tất cả những hành động kia Điều tôi sắp kể với ông đây có lẽ đối với ông thật là kỳ quặc Nhưng đó là sự thật hoàn toàn Tôi tin chắc rằng việc tôi thường lui tới cái giếng ấy làm cho người ta để ý Và những kẻ thù tàn bạo của tôi thích thú Mong sau một ngày kia tôi sẽ thực hiện dự định đang sôi sục trong lòng tôi Khi tôi đi về phía giếng Thì người ta lại cố tình lãng đi và nhìn ra chỗ khác Nhiều lần tôi thấy cửa giường mở trong những giờ mà lẽ ra phải đóng Đặc biệt là trong những ngày mà người ta làm cho tôi đau buồn vô hạn Người ta đã làm cho tính tình tôi trở nên hung dữ đến cùng cực và cho là tôi đã mất trí. Nhưng khi tôi nhận thấy rằng cái lối thoát ấy có thể nói là chính họ đã xếp đặt cho tôi trong lúc tuyệt vọng. hầu như họ dắt tay tôi đến giếng, và cái giếng bao giờ cũng sẵn sàng đón tôi, thì tôi thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa mà xoay sang những hướng khác. Tôi đứng trong các hành lang, ước lượng chiều cao từ cửa sổ xuống đất. Buổi tối... Trong khi thay quần áo Tôi bất giác thử đôi dây, Thắt bí tất xem có chắc không Một ngày khác tôi không chịu ăn Tôi xuống dưới nhà ăn Ngồi tựa lưng vào tường Hai tay buông thõng, Mắt nhắm lại Và không đụng vào một món ăn nào dọn trước mặt tôi Tôi cứ chìm đắm trong trạng thái như thế Đến nỗi tất cả các tu nữ đã đi ra hết Chỉ còn một mình tôi ở lại Người ta cố ý lặng lẽ rút lui Và bỏ tôi lại đó Trời phạt tôi đã dắn mặt trong buổi đọc kinh Nói gì với ông đây Họ làm cho tôi chán ghét hầu hết mọi cách quyên sinh Vì tôi thấy rằng dường như họ không những không ngăn trở Mà còn bày vẽ cho tôi những cách ấy nữa Rõ ràng là chúng ta không muốn để cho người đời đẩy mình ra khỏi thế giới này Và có lẽ tôi cũng không còn ở đấy nữa Nếu họ đã làm ra vẽ giữ tôi lại Có lẽ con người khi từ bỏ cuộc sống Là muốn làm cho những người khác đau khổ Nhưng khi thấy rằng cái chết của mình chỉ làm cho họ thỏa thích thì người ta vẫn cứ bám lấy cuộc sống. Đó là những ý nghĩa rất tế nhị trong tâm hồn chúng ta. Thực ra, nếu tôi nhớ lại tình cảnh tôi lúc ở cạnh giếng thì dường như trong thâm tâm tôi lớn tiếng nói với bọn tu nữ khốn nạn đang bỏ đi để khuyến khích một tội lỗi. Hãy bước một bước về phía ta, hãy cho ta thấy rằng các ngươi có một chút ý định cứu giác ta. Hãy chạy đến để giữ ta lại, và các ngươi có thể tin chắc rằng các ngươi sẽ đến quá muộn. Thực ra, tôi đã sống chỉ vì người ta mong tôi chết. Ở ngoài đời, những kẻ cố tình theo đuổi làm hại người khác, dày dò người khác mãi rồi cũng chán. Ở trong các tu viện, người ta không biết chán. Tôi ở trong tình trạng như thế. Khi nghĩ lại quãng đời đã qua, tôi nghĩ đến chuyện xin thủ tiêu lời phát nguyện mới đầu ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua mà thôi, một thân một mình lại bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Thúy hỏi làm sao tôi có thể thực hiện có kết quả một dự định khó khăn đến như thế, ngay dù có được những sự giúp đỡ mà tôi không có. Tuy nhiên ý nghĩ ấy đã làm tôi yên tâm, tôi vững dạ và tôi tin ở tôi hơn. Tôi cố tránh những nỗi đau khổ và gắng chịu đựng một cách kiên nhẫn những nỗi đau khổ đến với tôi. Người ta nhận ra sự thay đổi ấy và lấy làm ngạc nhiên. Sự tàn bạo chấm dứt ngay Chẳng khác nào khi một kẻ thù hèn nhát đuổi theo ta Và tình linh ta quay lại Mặt giáp mặt đốt hắn không ngờ Thưa ông Tôi muốn hỏi ông một điều Khi những ý nghĩ nguy hại Đang quay cuồng trong đầu óc một tu nữ tuyệt vọng Thì tại sao cô ấy lại không hề nghĩ đến Việc đốt tu viện? Chưa khi nào tôi nghĩ đến điều ấy Và chị em khác cũng thế Mặc dù ý nghĩ ấy dễ thực hiện nhất Nhưng một ngày gió to, ta chỉ cần mang một mồi lửa vào giữa thốc, vào kho củi, hoặc vào trong một hành lang nào đó, chưa bao giờ xảy ra nạn cháy trong các tu viện. Trong những trường hợp như thế, các cửa mở toang và mạnh ai nấy thoát thân. Phải chăng vì sợ nguy hiểm cho mình, cả cho người mình yêu, và không muốn người ta đến cứu mình, đồng thời cứu cả những người mình ghét? Ý nghĩ sau cùng này quá tế nhị, dị tất là đã đúng. Do cứ tập trung suy nghĩ vào một việc Cuối cùng người ta cảm thấy nó đúng Và có thể thực hiện được Đến bước đó người ta lại cảm thấy khoan khoái Tôi đã suy nghĩ 15 ngày Đầu óc tôi khá minh mẫn Phải làm gì đây Phải viết bản cáo trạng và đem trao cho một người nào đó Cả hai việc đều không phải là không nguy hiểm Từ khi nhận thấy tôi có một sự thay đổi lớn lao Thì người ta chú ý theo dõi tôi hơn bao giờ hết Mắt họ không rời khỏi tôi Nhất cử nhất động của tôi đều được tỏ tường Không một lời nói nào của tôi mà không được đem ra cân nhắc. Người ta tìm cách gần gũi tôi, thăm dò tôi, người ta hỏi han tôi, người ta nhắc lại quá khứ của tôi, khiến trách tôi một cách nhẹ nhàng và tha thứ cho tôi. Người ta hy vọng tôi sẽ ngoan ngoãn hơn và hứa hẹn với tôi một tương lai êm dịu. Nhưng trong khi ấy, lúc nào cũng có người lấy cớ này cớ nọ đi vào buồn tôi, ban ngày cũng như ban đêm. Người ta đi rón rén, và thành linh dán màn tôi lên, rồi lặng lẽ rút lui. Đã thành thói quen, tôi cứ mặc nguyên quần áo mà ngủ. Một thói quen khác là viết lời xưng tội của tôi ra giấy. Trong những ngày ấy, những ngày đã quy định, tôi đến bà nhất để xin giấy mực, bà không từ chối. Thế là tôi đợi ngày làm lễ xưng tội, và trong khi chờ đợi tôi sắp xếp lại trong đầu óc những điều tôi rất muốn đề nghị. Đó là tất cả những điều tôi đã viết cho ông Tóm tắt lại và trình bày dưới những tên mượn Nhưng tôi có ba điều sơ xuất Thứ nhất Nói với bà nhất rằng tôi có nhiều điều phải viết Và lấy cớ đó xin bà quá số giấy được phép xin Thứ hai Quá chú ý đến bản cáo trạng Mà lơ là viết bản xưng tội Thứ ba Đã không viết bản xưng tội Và không chuẩn bị gì cả cho cái nghi lễ ấy của tôn giáo Tôi lại chỉ đứng ở buồn xưng tội có một lúc Tất cả những điều ấy đều bị để ý và người ta kết luận rằng giấy tôi xin được là để dùng vào một việc khác mà tôi không nói. Nhưng nếu tôi không viết lợi xưng tội, điều đó đã quá rõ ràng, thì tôi đã dùng giấy để làm gì? Tôi đã không biết rằng người ta sẽ để ý đến những điều ấy, nhưng tôi cảm thấy không nên để cho người ta tìm thấy trong buồn tôi một tài liệu quan trọng như vậy. Thoạt tiên, tôi nghĩ nên đem câu nói vào cái gối, hoặc dò đệm rồi lại định cất giấu trong quần áo trong ngoài giường hoặc đốt đi chắc ông không thể tưởng tượng được rằng tôi đã giết dội giả như thế nào và khi đã giết xong tôi bối rối như thế nào trước tiên tôi niêm phong lại rồi giấu vào người và đi làm lễ vì chuông đã đánh tôi lo lắng đến nỗi để lộ cả trong điệu bộ đi đứng tôi ngồi cạnh một tu sĩ trẻ vốn có cảm tình với tôi đã có đôi lúc Tôi thấy chị nhìn tôi với vẻ thương hại và ướt nước mắt ra. Chị không nói gì với tôi, nhưng chắc là chị đau lòng. Mặt mọi nỗi nguy hiểm có thể xảy đến, tôi đánh liều phó thác tập giấy của tôi cho chị. Chờ lúc cầu nguyện, khi các tu nữ đều quỳ xuống, cúi lại và như gục xuống ghế tựa, tôi nhẹ nhàng rút bản cáo trạng trong người ra và đưa cho chị ở phía sau tôi. Chị nắm lấy và cất vào người. Đó là sự giúp đỡ quan trọng nhất của chị đối với tôi. Nhưng ngoài ra, chị còn giúp đỡ nhiều việc khác nữa. Người ta thường tạo ra những trở ngại nhỏ để tôi không làm tròn bổn phận và lấy cái cớ đó để trừng phạt tôi. Nhưng ròng rã mấy tháng liền, chị đã giúp tôi tránh khỏi tất cả mà chị cũng không bị tai dạ gì. Chị đến gõ cửa tôi khi tới giờ phải đi. Người ta xáo trộn thì chị thu xếp lại cho tôi. Chị thay tôi đi kéo chuông hoặc trả lời khi cần thiết. Chị có mặt ở mọi nơi mà tôi phải có mặt. Bây giờ tôi không biết gì về những việc ấy Việc tôi vừa làm đó, thế mà hay Khi ở cung thánh về, bà nhắc bảo tôi Sơ suizan hãy theo ta Tôi theo bà Bà dừng lại trong hành lang trước một cửa buồn khác và nói Đây, buồn của sơ đây Còn sơ Saint Jerome sẽ ở buồn cũ của sơ Tôi vào và bà cũng vào với tôi Cả hai chúng tôi đều ngồi và không nói với nhau một lời Giờ lúc ấy một tu nữ bước vào và đặt một bộ áo trên ghế Bà Nhất nói với tôi "Sơ Suzanne hãy cởi áo ra và mặc bộ này Tôi thay áo trước mặt bà Trong lúc đó bà chăm chú theo dõi mọi cử động của tôi Cô tu nữ mang áo cho tôi lùi ra đứng ngoài cửa Sau đó cô ta trở vào cầm lấy chiếc áo tôi đã thay và đi ra Bà Nhất cũng theo ra người ta không cho tôi biết vì sao lại làm thế và tôi cũng chẳng hỏi. xong người ta đã lục lọi khắp buồn tôi, tháo chỉ khâu gối đệm ra, xáo trộn mọi thứ. tôi đi đến đâu họ liền theo tới đó. trong buồn sương tội, trong cung thánh, trong giường, ngoài giếng, trên ghế đá, tôi trông thấy một phần việc lục soát đó và đoán biết những việc khác. người ta chả tìm thấy gì cả nhưng vẫn tin chắc rằng có một cái gì đó. họ tiếp tục dò xét tôi trong nhiều ngày. Nơi nào tôi đã đến Thì họ cũng đều tới Họ để mắt khắp mọi nơi Nhưng vô hiệu Cuối cùng Bà nhất cho rằng Chỉ có thể biết được sự thật Do tôi nói ra mà thôi Một hôm Bà già buồn tôi và bảo Sơ Susan Sơ có nhiều thói xấu Nhưng sơ không có tật nói dối Sơ hãy nói thật cho ta biết Sơ đã dành bao nhiêu giấy ta cho Để làm gì Thưa mẹ Con đã nói với mẹ rồi Không có lẽ Cảm Vì sơ xin giấy ta rất nhiều Và sơ chỉ ở buồn sưng tội có một lúc Dạ đúng như thế Thế sơ dùng giấy ấy để làm gì Dạ làm điều mà con đã nói với mẹ Thôi được Thế sơ đã nhận danh sự phục tùng thiên liêng Mà sơ đã hứa với chúa Để thề với ta rằng điều ấy là có thật Và mặc dù tất cả mọi giả bề ngoài Ta sẽ tin lời Thưa mẹ Mẹ không được phép bắt con phải thề Vì một câu chuyện nhỏ nhặt như thế Và con cũng không được phép làm việc ấy Con không thể thề được Sơ suy dàn Sơ lừa dối ta Và sơ không biết rằng việc ấy sẽ đưa đến hậu quả gì cho sơ Sơ đã dùng giấy ta cho để làm gì Thưa mẹ, con đã nói với mẹ rồi Giấy đó đầu Thưa, con không còn nữa Vậy sơ đã dùng giấy làm gì Thưa, như người ta vẫn làm với những loại giấy tờ ấy Dùng xong rồi Thì nó thành giấy bỏ đi Ồ, nhân danh sự phục tùng thiên liêng Sơ hãy thề rằng Sơ đã dùng tất cả giấy đó Để giết lời sinh tội Và bây giờ thì không còn nữa Thưa mẹ, con xin nhắc lại Điều thứ hai này Không quan trọng gì hơn điều thứ nhất Con không thể thề Hãy thề đi, hoặc là Con sẽ không thề Sơ sẽ không thề Thưa mẹ, không Thế sẽ có tội à Thưa, nhưng con phạm tội gì ạ? Mọi tội Không có gì mà sơ không làm được Sơ cố tình ca tụng bà nhất trước Để hạ thấp giá trị của ta Sơ kinh bỉ những tục lệ mà ta thấy cần Phải khôi phục lại khi bà ấy đã bài trừ Sơ xúi giục mọi người nổi loạn vi phạm các quy tắc Chia rẽ mọi người Sơ không làm tròn bổn phận của mình Sơ buộc ta phải phạt sơ Và phạt những người khác bị sơ cám dỗ Đó là điều làm cho ta đau lòng nhất Ta có thể nghiêm trị sơ bằng những cách gắt gao nhất Nhưng ta đã khoan hồng với sơ Ta tưởng rằng sơ sẽ nhận thấy tội lỗi của mình Sơ sẽ lấy lại tinh thần của kẻ tu hành và trở về với ta Nhưng sơ đã không làm vậy Trong tâm hồn sơ có cái gì không tốt Sơ đang có những dự định nào đó Lợi ích của tu viện buộc ta phải biết những dự định ấy Và nhất định ta sẽ biết Ta cam đoan với sơ như thế Sơ suy dàn, hãy nói cho ta biết sự thật Thưa mẹ, con đã nói rồi ạ. Ta sẽ ra ngay bây giờ, nhưng ta sẽ trở lại và sơ hãy coi chừng. Ta ngồi nán lại đây và cho sơ một phút để quyết định. Giấy tờ của sơ đâu, nếu còn? Thưa mẹ, con không còn để dành nữa. Hoặc sơ thể rằng trên giấy tờ có lời xin tội cho sơ. Thưa, con không thể thề được. Bà ngồi im lặng một lúc, bỏ đi ra và trở lại với bốn tu nữ thân cận. Họ đều có vẻ như điên dại và giận dữ. Tôi quỳ xuống chân họ, tôi van xin lòng thương xót của họ, nhưng cả bọn cùng thét lên. "Thứ mẹ, không thương xót gì cả, đừng để cho nó làm mũi lòng, hoặc đưa nó giấy tờ ra, hoặc nói vào nhà giam." Tôi ôm gối hết người này đến người kia, tôi nói với họ, "Tôi gọi tên từng người ra." "Chị Santa Agnes, chị Santa Julie, tôi đã làm gì các chị?" Vì sao các chị lại làm cho bà Nhất giận tôi? Trước kia có bao giờ tôi đối xử với các chị như thế đâu? Biết bao lần tôi chẳng đã can xin cho các chị đó sao? Các chị không còn nhớ điều đó nữa à? Lúc ấy các chị có lỗi chứ giờ đây tôi không có tội gì. Bà Nhất đứng sững nhìn tôi và bảo Đưa giấy đầy đồ khốn kiếp Hoặc mày hãy nói mày đã giết những gì? Bốn tư nữ kia nói Thưa mẹ, đừng đòi hỏi ở nó nữa Mẹ quá tốt Mẹ chưa biết nó đấy. Nó là một đứa ngang ngạnh, chỉ có thể dùng những cách cực đoan mới có thể trị nó được. Chính nó bắt mẹ phải làm như thế, cho nó đáng kiếp. Tôi nói với bà, Thưa mẹ thân yêu, con chẳng làm gì để có thể xúc phạm đến Chúa, đến người khác, xin thề với mẹ như thế. Đó không phải lời thề mà ta muốn. Chắc là nó viết những lời chống lại chúng con, chống lại mẹ, để đưa cho Đức phó giám mục hay Đức Tổng giám mục. Có chúa mà biết nó đã bôi bác cuộc sống trong nhà này như thế nào Người ta cũng dễ tin điều xấu thưa mẹ Phải định đoạt cái ngữ ấy nếu mẹ không muốn nó định đoạt mẹ và chúng con Bà nhắc nói Suy giam, sơ thấy đấy Đột nhiên tôi đứng dậy và nói với bà Thưa mẹ, con đã thấy tất cả Con biết là con nguy khốn rồi Nhưng sớm hay muộn hơn một chút cũng thế thôi Mẹ muốn làm gì con thì làm Mẹ hãy nghe lời giận dữ của họ Hãy hoàn thành nốt sự bất công của mẹ Ngay lúc ấy tôi đưa tay ra Các tu nữ nắm lấy Họ cởi khăn trùm của tôi Lột áo tôi không chút ngượng ngùng Họ tìm thấy trong người tôi Một bức chân dung của bà nhất trước Họ tước lấy ngay Tôi gian xin được hôn bức chân dung lần cuối cùng Nhưng họ từ chối Họ ném cho tôi chiếc áo lót Cởi bít tất của tôi ra Và khoác cho tôi một cái bao tải Họ dắt tôi đi qua các hành lang đầu trần chân đất Tôi thét lên, tôi kêu cứu Nhưng người ta đã đánh chuông để báo cho mọi người không được ló mặt Tôi kêu trời, tôi lăn xuống đất Và họ cứ thế mà lôi tôi đi Khi đến chân cầu thang Hai bàn chân tôi đẫm máu Và hai ống chân tím bầm Ai có tâm hồn sắt đá đến đâu Cũng động lòng trước cảnh tượng đó Với những chìa khóa to tướng Người ta mở cửa một cái hầm nhỏ tối tăm Và tống tôi vào đấy Quẳng tôi trên một chiếc chiếu ẩm ướt và một nát Ở đấy Tôi thấy có một ổ bánh mì đen, một bình nước và vài chiếc bình thô cần thiết. Một đầu chiếu cuộn lại để gối đầu, trên một phiến đá để một cái đầu lâu và một cái thanh giá bằng gỗ. Hành động đầu tiên của tôi là tự quỷ hoại mình. Tôi đưa hai tay lên cổ họng, tôi dùng răng cắn áo, tôi kêu la khủng khiếp, tôi rống lên như một con thú dữ, tôi đập đầu vào tường, người tôi đầy máu me. Tôi tìm cách tự quỷ hoại mình, Cho đến khi tôi không còn hơi sức nữa Và điều đó thì cũng chẳng lâu la gì Tôi ở trong hầm ba ngày Tôi cứ tưởng là phải ở suốt đời Sáng sớm Một trong những kẻ hành hạ hà tôi lại đến Và nói với tôi Hãy dân lời bà nhắc đi Rồi chị sẽ được ra khỏi nơi này Tôi không làm gì cả Tôi không biết người ta đòi hỏi gì ở tôi Cháu ơi Chị Saint Clement Có một vị chúa Ngày thứ ba, vào lúc 9 giờ tối, người ta mở cửa hầm, dẫn là những tu nữ dẫn tôi đến hôm trước. Sau khi ca ngợi lòng tốt của bà nhất, họ cho tôi biết là bà đã tha tội cho tôi và họ đến đây để thả tôi ra. Tôi nói với họ, muốn quá rồi, để cho tôi ở đây, tôi muốn chết ở đây. Xong, họ cứ dựng tôi dậy và lôi tôi đi. Họ đưa tôi vào một căn buồng ở đó tôi gặp bà nhất. Ta đã cầu xin Chúa xoay lòng về số phận của Sơ. Người đã gợi mối từ tâm của ta. Người muốn ta thương xót Sơ và ta dâng lời người. Sơ quỳ xuống và xin Chúa tha tội đi. Tôi quỳ xuống và nói, lạy Chúa, Con cầu xin Chúa tha thứ cho con về những lỗi lầm mà con đã mắc phải, Cũng như Chúa đã cầu xin cho con trên thánh giá. Các tu nữ la lên, kiêu ngạo làm sao? nói dí nói như đức chúa giêsu và dí chúng ta như bọn do thái Đã đóng đành ta đóng đành đức chúa trên thánh giá tôi nói với họ các người không nên xét tôi mà hãy tự xét mình và phân xử bà nhắc tiếp chưa phải đã hết nhân danh sự phục tùng thiên liêng xơ hãy thề rằng không bao giờ nói với ai về những việc đã xảy ra tôi thưa như vậy việc mẹ đã làm thật là không phải vì mẹ buộc con phải thề giữ kín Sẽ không bao giờ ai biết được gì cả ngoài lưng tập mẹ. Con xin thề như thế với mẹ. sư thề như thế? Vâng, con thề như thế. Sau đó, các tu nữ lột bỏ áo mà họ đã đưa cho tôi và trả lại bộ áo cũ để tôi mặc. Tôi bị cảm lạnh. Tình hình sức khỏe của tôi rất gây go. Khắp mình bị say sát. Đã mấy ngày nay tôi chỉ uống vài giọt nước và ăn một ít bánh mì. Tôi nghĩ rằng đây là sự hành hạ cuối cùng mà tôi phải chịu đựng. Chẳng bao lâu tôi đã hoàn toàn bình phục. Những trận dùi dập phủ phàng chỉ có thể ảnh hưởng trong một thời gian ngắn. Điều đó cho ta thấy sức sống của tuổi trẻ thật dồi dào. Khi ra khỏi nhà giam, tôi nhận thấy cả tu viện đều tin rằng suốt trong thời gian ấy tôi bị ốm. Tôi lại làm công việc hàng ngày ở tu viện và lại đến nhà thờ. Tôi không quên bản cáo trạng của tôi và chị tu sĩ trẻ mà tôi đã quỷ thác. Tôi chắc rằng chị không phụ lòng tin của tôi đã quỷ thác cho chị, nhưng cũng nghĩ rằng chị không thể giữ tập giấy ấy mà không lo lắng. Vài ngày sau, khi ra khỏi nhà giam, chúng tôi đang ở cung thánh. Đúng giờ lúc mà trước đây tôi đã trao bản cáo trạng cho chị, ai nấy đều quỳ gối và trụng đầu vào nhau, quất hẳn sau ghế, thì tôi cảm thấy có người kéo nhẹ áo thôi. Tôi đưa tay ra sau và nhận được một mảnh giấy, chỉ có mấy chữ. Đi làm tôi lo lắng quá. Giờ tôi phải làm gì đây với tập giấy ác nghiệt ấy? Đọc xong, tôi giở mảnh giấy và bỏ vào mồm nuốt chửng. Tất cả những việc ấy xảy ra vào đầu tuần chay. Sắp đến lúc mà các giới sa mê âm nhạc ở Paris gồm đủ hạng người xấu tốt lẫn lộn đến long sàng để nghe hát. Giọng tôi rất tốt, tôi ít bị mất giọng. Ở tu viện, người ta chú ý đến những cái gì có lợi cho tu viện dù nhỏ nhất đi nữa. Người ta đối xử với tôi có khá hơn Tôi được tự do hơn một chút Chị em được tôi dạy hát có thể gần tôi Mà không bị phiền gì Trong số đó có chị tu nữ Mà tôi đã trao bản cáo trạng Khi chúng tôi nghỉ ngơi ở giường Tôi dẫn chị ra riêng một nơi Bảo chị hát Và trong lúc chị hát tôi nói với chị Chị quen biết nhiều người Còn tôi thì không quen ai cả Tôi không muốn chị bị liên lụy Tôi muốn chết ở đây Hơn là làm cho người ta nghi ngờ chị đã giúp tôi Chị à, điều đó có thể làm cho chị nguy đấy. Tôi biết lắm và như thế thì chị cũng trả cứu được tôi. Nếu như chị phải nguy khốn để giải thoát cho tôi thì tôi cũng không muốn được giải thoát với giá đó. Chị trả lời. Thôi, hãy gác những chuyện ấy lại. Bây giờ đây cần phải làm gì? Cần phải đưa bản cáo trạng ấy một cách chắc chắn đến tận tay một trạng sư giỏi mà không cho ông ta biết từ tu viện nào đến. Và sau đó nhận thư trả lời của ông chị sẽ chuyển thứ ấy cho tôi trong nhà thờ hoặc nơi nào khác cũng được. à tôi muốn biết chị đã làm gì về mảnh giấy tôi đã đưa chị. chị hãy yên tâm, tôi đã nuốt đi rồi. chị cũng nên yên tâm, tôi sẽ nghĩ đến việc của chị. thưa ông, ông chú ý cho rằng trong lúc tôi hát thì chị ta nói, trong lúc chị ta hát thì tôi trả lời và câu chuyện của chúng tôi bị tiếng hát cắt quãng. chị ấy đang còn ở trong tu viện. Hạnh phúc của chị ta ở trong tay ông Nếu chẳng may người ta khám phá được việc chị ta giúp tôi Chị sẽ phải chịu mọi sự hành hạ Tôi không muốn gì tôi mà chị ấy phải bị tống giam Thà rằng tôi trở lại đó Vậy xin ông hãy đốt những bức thư này đi Nếu ông nhận thấy nó không liên quan gì đến sự quan tâm của ông đối với sức phận tôi Thì không cần phải giữ lại làm gì Đó là điều mà tôi viết cho ông lúc bấy giờ Nhưng tha ngồi giờ đây chị ấy không còn nữa và tôi chỉ còn lại một mình chị ta giữ lời hứa với tôi ngay và báo tin cho tôi biết theo cách thức mà chúng tôi vẫn làm tuần lễ thánh tới số người tham gia vào các buổi hát cầu kinh tắt đẹp rất đông tôi hát khá nổi tôi mức có thể gây nên ồn ào do những tiếng vỗ tay quá ầm ĩ mà người ta thường tặng cho những diễn viên kịch trong các rạp hát mà không bao giờ lại được nghe trong các thánh đường của Chúa, nhất là trong những ngày long trọng và sầu thảm khi người ta tưởng niệm con trai của người bị đóng đinh trên chữ thập để chuộc tội cho loài người. Các học sinh nhỏ của tôi được chuẩn bị chú đáo, một số có giọng hát tốt, còn hầu như tất cả đều biết cách biểu diễn và có năng khiếu. Và theo tôi, công chúng đã nghe họ hát một cách thích thú, và tập thể giáo đoàn thì tỏ ra hài lòng về sự thành công của tôi. Thưa ông, ông hẳn biết rằng vào ngày thứ năm xá tội, người ta chuyển thánh thể từ thánh mạc đến một cung y nghỉ đặc biệt và thánh thể ở đó cho đến ngày thứ sáu thánh. Khoảng cách thời gian đó tràn đầy những lời chúc tụng liên tục của các tu nữ. Họ lần lượt người sau kẻ trước hoặc từng đôi một bước tới nơi nghỉ. Có một tấm bảng chỉ dẫn cho mỗi người giờ nào họ được đến chúc tụng. Tôi thật hài lòng khi đọc thấy dòng chữ: "Sister Susan và Sister Edson" Từ 2 đến 3 giờ sáng Tôi đến nơi nghỉ vào giờ đã định Bạn tôi đã có mặt ở đó Chúng tôi đứng bên cạnh nhau trên các bậc thềm của nhà thờ Chúng tôi cũng quỳ lại Cũng chúc tụng chúa trong nửa tiếng đồng hồ Sau thời gian ấy Người bạn gái trẻ của tôi chìa bàn tay ra Và nắm lấy tay tôi, nói Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội Trò chuyện với nhau lâu và thoải mái như thế này Chúa hiểu rõ cuộc sống gò bó của chúng ta Chị người sẽ tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta chia bớt một khoảng thời gian hoàn toàn do người ban cho chúng ta. Tôi chưa đọc cuốn hồi ký của chị, nhưng cũng dễ phỏng đoán nó chứa đựng nội dung gì rồi. Tôi sẽ không ngừng có lời giải đáp về điều đó. Nhưng nếu lời giải đáp đó cho phép chị theo đuổi sự thực hiện những nguyện vọng của mình, thì há chị không thấy rằng nhất thiết chị phải thương thuyết với các viên chức ngành pháp lý sao? đúng như vậy, rằng chị cần thiết phải có tự do. Đúng như vậy Rằng nếu chị biết cách làm Chị sẽ lợi dụng những thuận lợi hiện nay Để tạo cho mình cái tự do ấy Tôi đã nghĩ đến điều đó Vậy chị sẽ làm như thế chứ Tôi sẽ xem Một điều khác Nếu không việc của chị bắt đầu Giáo đoàn sẽ trút tất cả sự phẫn nộ của họ lên đầu chị Chị có hình dung được trước tất cả những hình phạt đang đợi chị không Chúng sẽ không hơn gì những cảnh mà tôi đã trải qua Tôi thì không đoán được là sẽ như thế nào. Xin lỗi chị, trước hết người ta sẽ không dám tự tiện sử dụng tự do của tôi. Tại sao vậy? Vì lúc đó tôi sẽ sống dưới sự bảo vệ của pháp luật. Tôi sẽ phải ra hầu tòa, nói cách khác, tôi sẽ sống ở giữa xã hội nhà nhà tù. Tôi sẽ được phép ăn nói, được tự do kêu ca cho mình. Tôi sẽ phân bua với tất cả Người ta sẽ không dám gây ra một sự việc xấu xa mà tôi có thể kiện được. Người ta không thể làm cho sự việc xấu đi. Tôi không mong gì hơn là người ta sẽ hành động xấu với tôi, nhưng người ta sẽ không làm như vậy. Chỉ hãy tin chắc rằng họ sẽ giữ một thái độ trái ngược lại. Người ta sẽ cầu khẩn tôi, người ta vẽ ra cho thấy tôi sẽ làm tổn hại đến bản thân mình và đến nhà tôi như thế nào. Và chỉ hãy nghĩ rằng người ta dùng lời dọa nạt tôi khi nào họ thấy rằng sự ngọt ngào và sự dụ dỗ không đưa đến kết quả gì. Và người ta sẽ không dùng đến con đường vũ lực Nhưng thật là không thể tưởng tượng được Tại sao chị lại thù ghét một cuộc sống trong đó Chị hoàn thành thật là dễ dàng Và thật là chu đáo nhiệm vụ của mình Tôi cảm thấy sự thù ghét đó Khi sinh ra tôi đã mang nó trong người Và nó sẽ không từ bỏ tôi chị ạ Cuối cùng tôi sẽ là một người nữ tu sĩ xấu Cần phải tránh trước cái ngày ấy Nhưng nếu chẳng may chị ngã quỷ Nếu tôi ngã quỵ xuống, tôi sẽ đòi chuyển tôi sang nhà tu khác, hoặc tôi sẽ chết trong nhà tu này. Ô, người ta còn phải đau khổ lâu mới chết được. Cô bạn thân mến, cuộc giận động của chị làm tôi run sợ. Tôi lo rằng những lời thề của chị sẽ được quỷ bỏ, cầu cho không phải là như thế. Nếu xóa được, số phận chị sẽ ra sao? Chị sẽ làm gì trong xã hội? Chị có nhan sắc, trí thông minh và tài năng. Nhưng người ta nói những cái đó kèm theo Tiết Hạnh sẽ không đi đến đâu. Mà tôi biết rằng chị sẽ không từ bỏ cái phẩm chất cuối cùng này. Chị đánh giá tôi một cách công bằng, nhưng không đánh giá đúng Đức Hạnh. Mà tôi thì chỉ quan tâm đến Đức Hạnh. Đó càng hiếm hoai trong xã hội loài người thì nó càng phải được coi trọng. Người ta khen ngợi nó, nhưng người ta không làm gì cho nó cả đâu. Dần, nhưng chính nó khuyến khích và nâng đỡ tôi trong dự định của mình. Dẫu cho là người ta diễn chứng để phản đối tôi như thế nào Người ta cũng sẽ phải kính trọng tư cách của tôi Ít nhất người ta sẽ không nói như về phần lớn những người khác Là tôi đã bị lôi kéo ra khỏi cuộc sống tu hành do một dục vọng phóng đảng Tôi không gặp mặt ai Tôi không hề quen biết một người nào Tôi đòi hỏi được tự do Vì việc hy sinh tự do của tôi đã là một việc làm không tự nguyện Chị đã đọc hồi ký của tôi chưa? Chưa Tôi đã mở cái gói mà chị đưa cho tôi Vì trên gói không để địa chỉ Tôi đã nghĩ chị gửi nó cho tôi Nhưng những dòng đầu tiên đã cho tôi thấy là mình nhầm Và tôi đã không đi xa hơn nữa Linh tính của chị thật là nhạy khi chị giao nó cho tôi Chậm một chút nữa người ta sẽ tìm thấy nó trên người chị Nhưng thôi, giờ nguyện của chúng ta sắp hết Chúng ta hãy quỳ xuống sao cho những kẻ tiếp theo ta sẽ nhìn thấy chúng ta trong một tư thế đúng phép Hãy cầu nguyện Chúa soi sáng cho chị và dẫn dắt chị Tôi sẽ hòa lời cầu nguyện và những tiếng thở dài của mình vào những lời cầu nguyện vào những tiếng thở dài của chị. Tâm hồn tôi phần nào được khoe khoả, người bạn gái của tôi cầu nguyện, người đứng thẳng, còn tôi thì quỳ xuống, trán cúi sát bậc thềm cuối cùng của bàn thờ. Đôi cánh tay dang ra đặt lên những bậc trên. Tôi nghĩ, chưa bao giờ tôi lại cầu nguyện chuối với một niềm an ủi và nhiệt tình hơn như thế. Tim tôi đập dữ dội Trong giây phút tôi quên hết những gì diễn ra quanh tôi Tôi không biết tôi đã đứng trong tư thế như vậy trong bao lâu Cũng như không biết tôi sẽ có thể đứng đấy bao lâu nữa Nhưng rõ ràng là tôi đã tạo nên một cảnh tượng khá cảm động đối với người bạn gái của tôi Và đối với hai người nữ tu sĩ vừa đến Khi tôi đứng dậy tôi tưởng rằng tôi chỉ có một mình Tôi nhầm Cả ba người đều đứng sau lưng tôi vàng dùa nước mắt Họ không dám cắt đứt dòng cảm xúc của tôi. Họ chờ cho tôi qua cơn xúc cảm mạnh mẽ và chứa chan. Khi tôi ngoảnh mặt về phía họ, hẳn nét mặt tôi khá trang nghiêm. Nếu xét qua tác động mà nó gây nên ở họ, và qua lời họ nói rằng lúc đó tôi giống như bà nhất cũ khi bà ăn ngủi chúng tôi, họ nói rằng nét mặt của tôi đã gây nên ở họ một sự rung động tương tự. Nếu như tôi có chút ít khinh hướng đóng một giai đạo đức giả hay một giai cuồng tính, Và nếu tôi muốn leo lên một chức vụ gì đó trong nhà tu thì không nghi ngờ gì tôi đã thành công. Tâm hồn tôi dễ trở nên sôi nổi, hưng phấn, xúc động. Và cái bà nhắc tốt bụng đó đã hàng trăm lần nói với tôi khi bà ôm hôn tôi rằng Không ai có thể yêu Chúa hơn tôi, rằng tôi có một trái tim bằng thịt, còn những người khác thì là một trái tim bằng đá. Chắc chắn là tôi rất dễ chia sẻ trạng thái hưng phấn của bà. Và trong những lời cầu nguyện mà bà đọc to, đôi lúc tôi cũng lên tiếng, cũng theo đuổi dòng suy nghĩ của bà, và như thế là có một nguồn cảm hứng. Tôi đã bắt gặp một phần những điều mà bản thân bà có thể nói, những người khác im lặng nghe bà hoặc là nói theo bà, còn tôi thì ngắt lời bà hoặc là nói trước bà hay nói với bà. Tôi giữ rất lâu cái ấn tượng mà tôi đã có, và bề ngoài tôi phải hoàn lại cho bà một cái gì đó, bởi vì... Nếu người ta nhận rõ trong những người khác rằng họ đã nói chuyện với bà, thì người ta lại nhận rõ ở bà rằng bà đã nói chuyện với tôi. Nhưng cái đó có ý nghĩa gì khi không có sự sùng đạo Giờ nguyện xong, chúng tôi nhường chỗ cho những người kế tiếp mình, người bạn gái trẻ và tôi ôm hôn nhau rất dịu dàng trước khi chia tay nhau.